Hồng tìm đường thoát. Nhưng cô gắng ấy chỉ như muối bỏ bể, cánh cửa khẽ rung rung như triêu tức tôi. Tôi cầm phẫn nhìn cánh cửa như nhìn kẻ tự thù. Hẳn là tôi sẽ đập đầu đến phọt ốc nếu như không có làn gió thoảng nhẹ ve vuốt bờ vai. Sau lưng tôi xuất hiện một người đàn bà mặc đồ trắng, giá thịt người đàn bà ấy trắng chẳng kém màu quần áo. Thật khó đánh giá người đàn bà này đẹp hay xấu,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 Người đàn ba phải mạnh tay, lan xương mỏng vụt tan biến, bà ta trầm giọng Nhìn thử xem, ta là ai? Tôi ngước mắt và toàn thân nổi gai ốc. Trời ơi, một cái sọ người trắng toát. Ý những cái đầu lâu thường bắt gặp trên các cánh cửa tràm biến ác, chỉ khác là hai cái hốc mắt của cái đầu lâu này có hai đốm lân tình xanh lẻ, không ngừng di độc, âm khí toát ra, làm thân thể tôi lạnh bút.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 Nghĩ thì dễ. Thực hiện được mới là điều vô cùng khó khăn. Luôn mấy ngày sau, còn mà áo trắng đều ghé thăm tôi vài lần trong một ngày. Ngoài việc thả đàn dòi gặm nhấm xương tủy tôi, nó còn biến tôi thành quả bóng để thòa thích chơi đùa. Nó nhẹ nhàng nhấc tôi lên cao. Ném xuống đất, nó quăng tôi bình bịch vào bốn ngóc nhà, Chơi trán, nó bỏ đi, để lại trên thân thể tôi những vết bầm tím và vô số những vết xước lớn nhỏ. Quần áo tôi rách tôi tả y như buộc từng mảnh vải bộn lên người. Không rõ, nếu cánh cửa kia không quá trái, liệu tôi có lao ra ngoài và làm những điều xuẩn ngốc hay không? May mắn thay còn mà áo trắng dường như hết hướng thú hành hạ một cái thân thể, chẳng khác xác chết là bao. Rồi nó không đến tìm tôi nữa. Có lẽ nó đã buồn thà tôi. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh bị cơn vật đầy đọa đến tà tươi thân xác. Tôi nằm dài trên đất, hơi thở sông lên ướt nhẹ một bên má. Má bên kia cũng ướt đấm nước mắt. Tôi lắng tai nghe những âm thanh sống động của bồi sớm tinh mơ. Vườn cà phê vẫy lá rào rào như chào đón những cơn gió lành.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 Từ cổng vào nhà khá xa, nhiều đoạn chúng tôi phải nghiêng người lách qua cảnh lá đan trẳng trịt như những tấm lưới lớn. Ánh nắng lọt qua mắt lưới hôn như nhảy mốt trên mặt đất. Dừng chân trước ngôi nhà gạch khăn trang thoáng mát, chất cà phê dơ tay giới thiệu. Nhà của bọn tôi đây. Ngừng một lát, anh nói tiếp. chỗ kia khoảng đất này có mấy cây cà phê lâu năm, sau này tôi chặt đi để lấy chỗ xây nhà. Chẳng lẽ chàng tra này thích chui giúp vào giữa vườn hơn là ở gần cổng thuận tiện giao thông? Tôi đang từ nhủ từ một người phụ nữ nhỏ nhắn, có nét đẹp phúc hậu đón đã chạy ra chào hỏi. Thái độ của chị cho tôi cảm giác chị và tôi đã quen biết từ trước. Anh chất dơ tay giới thiệu. Bà xã tôi đấy Tính tình bái sợi đời lắm, cứ gặp khách là quý mến ngay, chẳng cần biết quen hay lạ. Tôi lung búng cất tiếng chào. Chị chất nở nộ cười tươi như hoa đáp lại. Trời đất ơi, hai em về muộn thế, cơm canh nguội cả rồi. Ông xã dẫn em nó ra tắm rửa để còn ăn cơm. Chất cà phê cởi trước áo bảo hộ cằn nhằn. Đất đầu có loại đất quyến luyến ngởi đến vậy. Mùa mưa dính bê bết, mùa khô hóa thành bội bám đầy quần áo. Quanh nằm số tháng tay chân mặt mũi cứu đỏ quanh quạch như thổ dân da đỏ châu Mỹ. Chị chất nhanh nhẹn.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 Thông thường tôi hay nói trống không với người ngoài. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi xưng em và gọi chị một cách chân tru đến vậy. Bản thân chị chất cũng vô tư chấp nhận cách xưng hô của tôi. chỉ nói Không, chị chẳng ngại. Chị chỉ thấy em đang cần được giúp đỡ. Vậy thôi. mà lại chị cũng từng chăm sóc trong non một người giống như em. Chị chất trật ngừng bạch khi thấy mình lỡ lời. Anh chất tồn thẳng nói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 thích đánh mạt với những kẻ du thủ du thực. Rồi tôi và chúng kết thành nhóm. Để có tiền ăn chơi phẻ phẫn, cả bọn liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp. Tiền kiếm được thì nhiều, nhưng nhanh chóng tan vào những cuộc chơi chắc đắng. Rồi như những con thiêu tân, cả bọn lao vào thu vui mới, hút thuốc Việt. Kết quả, cả bọn trở thành những con nghiện lúc nào không biết. Suốt một thời gian dài, tôi phẻ phẫn trên mồ hôi nước mắt của bao người lương thiệt.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 Tôi rất cực nhọc kiếm tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Cành đói thuốc cũng diễn ra thường xuyên. Nó hành hạ đầy đọa thân xác tôi. Và một con nghiện ma túy lên cơn vật thuốc sẵn sàng làm những việc tồi tệ nhất. Tôi đã từng chấn lột tiền của lũ trẻ đánh giày, thậm chí cướp tiền của một ông lão ăn xin mù loà. nó đến đây rất như hụt hơi, bên ngừa cổ tu nuốt chỗ rượu còn sót trong chai. Lòng cán nạm được bồi đắp, anh chất hạ giọng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 phía đối diện trị trích dừa đầu vào vai chồng chuyện đau buồn, cụ ú tưởng như nó chìm sâu vào ký ức, bỗng nhiên trỗi dậy, một cách sống động. Cô gái như trết đứng dưới trời mưa như chút nước, những giọt mưa, sao giống những làn roi quất túi mụi xuống người cô, đau rát, những nó chẳng thể so với hình ảnh cô vừa bắt gặp, hình ảnh đó khiến tâm hồn cô dì máu. Lẽ nào người cô yêu,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 Gần 10 ngày sau khi đi làm cỏ cà phê, cô gái tình cờ gặp chất. Lúc ấy, chất nằm sóng xoài như người chết, hai chân bị xích vào thân cây cà phê, hơi tở mong manh, yếu ớt. Những búi cỏ chanh xung quanh chỗ chất nằm bị chóc lên từng mảng lớn, hai bàn tay chất bị lá cỏ chanh rạch nát. Cô gái vội vàng chặt đứt xích, đưa chất về nhà. Sau khi được bón vài thịa nước cháo, chất hơi tỉnh, mở mắt nhìn cô gái. Xin lỗi em,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 Nói đoạn tất cà phê là đặt trở về, dáng về vội vã. Tôi ngập ngừng trước bậc thềm đá hoa sạch bóng. Chuyện gì đang đợi tôi ở đây? Trong nhà, tiếng trẻ con trong chèo vọng ra từng chạp. Hình như chúng rất vui vẻ. Tôi nghền cổ ngó qua khung cửa sổ mở rộng thấy anh chất nằm trình nghìn giữa nhà. Hai đứa con chơi phi ngựa trên bụng bố. Miệng chúng cười tươi hết cỡ. Bên cạnh, người mẹ vung tay quạt lấy quạt để chiều mến nhìn ba bố con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 Bà xã ơi cơm nước xong chưa nhỉ dọn lên mời khách thôi xong rồi đây xong rồi đây chỉ chất buồn vã trả lời và mong mắn bêm mâm lên nhà tất cả mọi người đều hào hứng nâng chén anh rất hỏi hôm nào các bạn về giật trả lời sáng sớm mai anh ạ em chỉ còn vài ngày phép thôi anh dạy tôi giờ cao chén nói tôi cũng vậy trong bầu không khí nhiệt thành tôi đành vui lây tiêuêu họp mọi người vui vẻ ăn uống trò chuyện tuyệt nhiên không đả động đến việc tôi trốn trại và hỏi tại sao tôi bơ vơ nơi đất khách quê người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 Xa xa, ánh bình minh đã lên nói như dòn đường cho những tiên nắng rực rỡ sắp tưới tràn vùng đất cao nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 7 của Bão trong cuộc đời tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc